Trên thực tế, thời gian chỉ là một ông lang băm tự xưng là có thể chữa được bách bệnh. Phần 5 Thời gian chỉ chịu trách nhiệm trôi đi, không chịu trách nhiệm giúp bạn trưởng thành, chỉ chịu trách nhiệm chôn vùi, không chịu trách nhiệm chữa thương. Nó mang đến sự già nua nhưng chưa chắc đã mang đến sự trưởng thành. Nó tạo nên rất nhiều ước mơ tươi đẹp nhưng cũng để lại rất nhiều nuối tiếc. Nó chỉ là một khán giả vô tình, còn bạn lại phải tự mình gánh vác cả quá trình và kết quả. Bộ não là thửa ruộng của riêng bạn, không phải là trường đua ngựa của người khác. Có một người họ hàng thích can dự vào chuyện của người khác thật đáng sợ. Em họ tôi năm nay đã 27 tuổi rồi, bác cả của con bé vẫn thường xuyên hỏi. Cháu yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn? Khi con bé kể lại chuyện này với tôi, tôi đã cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Con bé lại điềm tĩnh nói. Em đã không còn cảm thấy lạ nữa rồi. Năm em thi đỗ tiến sĩ, bác cả bắt xe vượt cả chặng đường 200 số tới nhà khuyên bảo. Cháu gái à, cháu cũng đã lớn tuổi rồi, bố mẹ cháu cũng đã tuổi cao, sức yếu, không thể cứ học hành mãi như thế này được, cháu không định cả đời gặp nhấm tuổi già đấy chứ. Cháu nhìn ông anh họ cũng học tiến sĩ của cháu mà xem. Học hành gần 30 năm trời, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là làm một giáo viên bình thường sao? Chẳng có tiền đồ gì cả. Một cô gái như cháu sẽ không chịu đựng nổi đâu, mau mau tìm một chỗ mà gả vào đó đi thôi. Em họ không nói cho bác biết, bản thân đã tự độc lập về kinh tế từ lâu rồi, cũng không nói mình giành được học bổng và các loại phí hỗ trợ khác nhau. ma chỉ cười khà khà nói Cháu biết rồi bác à ngày mai cháu sẽ đi xem mặt Cũng không học tiến sĩ nữa Nói xong nên trở về phòng riêng của mình thu dọn hành lý Chuẩn bị hôm sau đi Bắc Kinh học tiến sĩ Sau đó em họ giành được cơ hội đi học tại New Delhi Bác cả sau khi biết chuyện Ngay trong đêm đó đã gọi điện thoại nói chuyện suốt 2 giờ đồng hồ Hết lời khuyên bảo về sự nguy hiểm và vô nghĩa của chuyến đi này, bác cả nói sâu xa rằng Cháu gái à, cháu xem đấy, cháu cũng đã chẳng nghe lời khuyên của bác Bác bảo cháu đừng học tiến sĩ, cháu vẫn cương quyết đi học, bây giờ lại còn muốn đi Ấn Độ Bao nhiêu bộ phim đã nói rồi, nơi đó nhiều người, nhiều chuyện, vô cùng nguy hiểm Hơn nữa, bây giờ danh tiếng đi nước ngoài đã không còn tác dụng gì nữa rồi, chi bằng hãy về quê đi bác sẽ thu xếp cho cháu một công việc tốt. Em họ không nói với bác rằng chuyến đi nước ngoài lần này không phải để lấy danh tiếng, mà là đi gặp nhân vật lẫy lừng trong lĩnh vực chuyên ngành. Cũng không giải thích với bác rằng những cảnh tượng trong phim ảnh chỉ là hư cấu, mà lại nói với bác một cách rất nghiêm túc. Bác ơi, bác yên tâm đi, cháu không đi đâu, lát nữa cháu sẽ nói chuyện với giáo viên hướng dẫn. Vừa hay có bạn khác muốn đi, Cháu sẽ nhường lại cơ hội cho bạn ấy Cúp điện thoại Em liền bật máy tính Tiếp tục tìm kiếm những chỉ dẫn Cho chuyến đi tới New Delhi Tôi hỏi em ấy Em làm như vậy không sợ bác của em biết được Sẽ thất vọng ư Em ấy nói với vẻ mặt bình thản Dù sao trong mắt bác ấy Em chính là một bát cá nấu dưa Vừa chua Vừa nhiều rau Vừa thừa thải Dù sao khi em làm việc gì Cũng đều sẽ có người thất vọng Vì vậy, ai quan tâm chứ? Trong thời đại, các mối quan hệ xã hội nhanh gọn tiện lợi như hiện nay, chúng ta khó tránh khỏi việc bị người khác chỉ trích. đã có thành phần quan tâm, lại có thành phần can dự. Nếu bạn kiên định rằng bản thân mình đang làm những việc chính đáng, kiên định tin rằng bản thân mình đang phấn đấu đúng mục tiêu, vậy thì bạn hãy duy trì nụ cười, tiếp tục cố gắng, dùng kết quả để chứng minh bản thân mình, Chứ không phải dùng nỗi bực tức để hủy hoại mối quan hệ Bạn cần hiểu rõ rằng Bạn vay càng cao Hình ảnh của bạn sẽ càng trở nên nhỏ bé Trong mắt của những người không thể cất cánh Kỳ thực có hai tiêu chí tham khảo vô cùng quan trọng Để phán đoán xem có nên chấp nhận hay chỉ trích hay không Một là cuộc sống của người góp ý với bạn Có đúng là cuộc sống mà bạn đang mong muốn không Hai là bạn có điều kiện ưu việt giống như người góp ý với bạn hay không vậy Còn bạn thì sao bạn thực sự yêu thích thể loại phim đó hay là bởi vì thấy mọi người trong nhóm bàn luận sôi nổi về một bộ phim thuộc thể loại đó nên cũng đi xem chứ bạn thực sự rất ghét những phát ngôn của một tác giả nào đó hay là vì thấy mọi người đều liên án anh ấy nên cũng ghét theo bạn thực sự muốn hướng tới phong cách sống đó Hay là vì những người có tầm ảnh hưởng đều đang ca ngợi lối sống ấy nên bạn cũng cố gắng sống như vậy Chỉ vì nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó mắc một căn bệnh hiểm nghèo Sau đó đã phát ngôn một câu với thân phận của một triệu phú Tiền bạc không quan trọng Vì vậy bạn cũng cảm thấy tiền bạc không quan trọng ư Chỉ vì nghe thấy một người lạ bình luận một câu Kiểu dáng này lỗi thời rồi Thế nên bạn liền vứt chiếc áo khoác mà mình mong ước được sở hữu bấy lâu nay, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của chính mình. Chỉ vì một người hàng xóm nhiều chuyện nói một câu, xem ra chẳng xứng đôi chút nào, thế nên bạn liền nghi ngờ người yêu của mình, thậm chí còn chất vấn lại xem liệu có phải bản thân mình đã quá lạc quan hay không. Chỉ vì một câu nói của một người bạn không quá thân thiết, không thiết thực lắm, Nên bạn liền từ bỏ cơ hội nhảy việc, tiếp tục đau khổ, chịu đựng công việc nhàm chán Chỉ vì một bài viết nào đó khuyên bạn, cần phải nghiêm túc, thận trọng, phải là chính mình Vì vậy bạn lập tức đưa ra kết luận, những người hòa đồng đều là kẻ ngốc, người không hòa đồng mới là bậc tinh anh Tôi muốn nói rằng, chúng ta đi giữa nhân gian, thực ra đều giống như chú ngựa nhỏ lội qua sông Nước sông đã không nông như lời con bò già nói, cũng không sâu như lời của con sóc con Đừng vì người khác nói câu gì đó mà quá tự tin hoặc bi quan Cũng không cần phải luôn muốn giải thích rõ bản thân mình với thế giới Càng không nên bị mê hoặc bởi những kẻ biểu diễn, kẻ phóng đại, kẻ giả tạo có lợi ích tạm thời ngay bên cạnh mình Hãy dành chọn thành ý và thời gian để làm việc một cách cẩn thận Thực hiện giá trị tự thân một cách tuần tự. Người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là bạn. Sự việc người khác đều ghét bỏ, nhưng bạn rất thích. Điều này không có gì là lạ. Những thứ người khác rất thích, nhưng bạn lại không thích. Việc này cũng chẳng hề mất mặt. Cuộc sống của bạn không cần quá nhiều người khác nói như vậy, mà cần hiểu rõ mình muốn làm điều gì. Một bạn nam gửi tin nhắn riêng cho tôi. Nói rằng hoàn cảnh cậu ấy đang gặp phải ở nơi làm việc, oan ức hệt như đậu Nga phiên bản nam giới. Cậu ấy nói cậu tốt nghiệp ở một trường đại học hạng nhất, tới một thành phố hạng 2, vào làm việc ở một công ty hạng 3, làm loại công việc xếp hạng thứ 18. Cậu ấy vốn luôn nghĩ rằng mình là hạc giữa bầy gà, không ngờ bản thân mình thực ra lại là kẻ ngốc giữa bầy gà. Khi mới vào công ty, mọi người đều vô cùng coi trọng cậu, Dù cấp trên hay đồng nghiệp đều rất khách khí với cậu. Một vài nhân viên lâu năm, dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn dùng danh xưng ông, ngài khi nói chuyện với cậu. Hơn nữa, còn có người thi thoảng lại tâng bốc cậu. Một sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng chịu tới công ty chúng tôi đúng là có tài mà không phát huy được rồi. Ban đầu cậu không hề cảm thấy oan ức. Nhưng lâu dần, tâm thế của cậu cũng thay đổi. Tại sao mình lại tới đây? Năm xưa mình đã học tập và nghiên cứu về robot thông minh, giờ đây lại ở cùng những ông lão thô tục, chẳng có chút học vấn gì để sửa chữa máy móc công nghiệp. Một công việc chẳng có chút kỹ thuật gì. Một lần công ty tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn, kết quả mọi người đều đồng loạt cho rằng nhất định phải để cậu sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng đảm nhiệm. Lý do bởi vì nhiệm vụ này quá khó Nếu ngay cả cậu cũng không làm được Những người khác càng không thể hoàn thành Đáng sợ là bạn nam này cũng cảm thấy như vậy Cậu ấy vắt kiệt sức Bận rộn suốt nửa tháng trời Cuối cùng chán nản phát hiện ra rằng Học lực và năng lực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Hiểu rõ nguyên lý và giải quyết vấn đề Cũng là hai chuyện khác nhau Màn biểu diễn đầu tiên của cậu ấy đã thất bại Vì làm lỡ tiến độ công việc, cấp trên nổi trận lôi đình với cậu Còn những đồng nghiệp thường xuyên tăng bốc cậu kia lại thì thầm nói Sinh viên của trường đại học danh tiếng, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi mà Bạn thấy rồi chứ, người giơ ngón tay trỏ lên với bạn, chưa chắc đã đang khen bạn Rất có khả năng là đang chia mũi súng về phía bạn tăng bốc quá đà là một cạm bẫy dịu dàng nhất và dễ bị bỏ qua nhất Ví dụ bạn quen với việc khoe ảnh tự sướng trên khoảnh khắc WeChat mỗi lần đăng ảnh đều nhận được hàng loạt những lời tán dương vượt xa cả thực tế được khen nhiều lần rồi bạn sẽ thực sự nghĩ rằng bản thân mình rất xinh đẹp lại ví dụ một bài viết nào đó của bạn hoặc một đoạn video nào đó của bạn trở nên nổi bật có người khen bạn thú vị có người khen bạn có tài Bạn liền Lâng lăng nghĩ rằng mình đã nổi tiếng rồi, tự xưng mình là nhà văn, tự coi mình là một tài khoản nổi tiếng được nhiều người theo dõi. Sau đó thì sao nhỉ? Bạn sẽ mang theo một cảm giác ưu việt vô cớ để tiếp xúc với người khác. Nhưng hiện thực lại không phối hợp với màn biểu diễn này. Bạn càng tự sùng bái bản thân mình sau khi được khen ngợi bao nhiêu, bạn sẽ càng thất vọng hụt hẫng sau khi vỡ mộng bấy nhiêu. Bạn đắc ý khi được tăng bốc bao nhiêu sẽ càng đau khổ khi bị mắng chửi bấy nhiêu. Nhớ lại một câu chuyện liên quan đến đạo diễn Steven Allen Spurberg. Sau bộ phim Hàm cá mập thành công vang dội, một tạp chí của Mỹ đã chọn Spurberg, người thứ 20 tuổi làm gương mặt trang bìa, đồng thời đăng tải bài viết hết lời ca ngợi tài năng của anh trong kỳ báo đó. Khi tạp chí được đưa tới trường quay, Spiberg còn không buồn liếc nhìn một cái, nhà sản xuất phim ngạc nhiên hỏi anh. Cả quyển tạp chí đều đang ngợi ca cậu, sao cậu không xem qua một chút? Spyberg trả lời, nếu bây giờ tôi tin vào những lời ca ngợi của họ đối với tôi, vậy thì sau này tôi sẽ tin vào những lời công kích của họ nhằm vào tôi. Vì vậy, theo tôi, nghe thấy ngớ người khen ngợi mình, đặc biệt là lời khen ngợi của những người không quá thân quen, đừng quá coi trọng việc đó chỉ nghe rồi để đó mỉm cười là được rồi tất cả những câu kiểu như bạn thật đáng yêu bạn thật lương thiện bạn thật có tài bạn rất chân thành đều không phải là những ngôn từ đúng đắn bạn đã sống đến gần này tuổi rồi lại vì chỉ có vài ưu điểm vụn vặt giả dối đó không cảm thấy tức cười ư hơn nữa bạn lưu tâm tới đánh giá của người lạ như vậy xin hỏi Bạn là người bán hàng trên tao bao sao? Bạn rốt cuộc là cây đại thụ hay là cỏ lau? Chính bản thân bạn cần hiểu rõ, không nên nghe thấy người khác khen mình là cây cao bóng cả. Bạn liền hí ha hí hửng, nghĩ rằng mình thực sự là một cây đại thụ. Không dễ tin vào lời khẳng định và khen ngợi của người khác. Bạn sẽ không dễ bị lời phủ nhận và phê bình của người khác gây tổn thương. Lại kể thêm ba câu chuyện cười. A gặp B trước cửa một nhà hàng, ngạc nhiên nói Ôi trời ơi, tôi nghe C nói anh vừa qua đời tuần trước rồi, nói rằng anh bị xuất huyết não và đã qua đời ở bệnh viện trung tâm, lễ tang được ấn định vào ngày mai, tôi còn đã mua sẵn cả vé xe để tới dự lễ tang của anh rồi đấy. B cười nói Anh nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn đang sống rất tốt đây sao? Câu chuyện anh nghe được, Chắc chắn chỉ là lời đồn thôi. A trả lời, không thể nào, B nói đáng tin hơn anh nhiều. Chuyện cười thứ hai là một câu chuyện tôi rất thích, được tác giả Jim thurber nhắc đến trong cuốn Ngày Vỡ Đập. Trên đường phố Đông Đúc, bỗng nhiên có một người chạy nhanh về hướng đông, có thể là do sắp lỡ hẹn, cũng có thể vì một chuyện gì khác. Sau đó một người khác cũng bỏ chạy theo, có thể là một cậu bé bán báo. Tiếp theo đó, một quý ông to béo cũng to giò chạy vì thực sự đang có việc gấp. Không tới 10 phút sau, tất cả mọi người trên phố đều chạy toán loạn. Có người hét lên, vỡ đập. Tiếp theo có người hét, vỡ đập rồi. Không người nào biết ai là người hét trước, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, mấy nghìn người bỗng nhiên chạy hỗn loạn, thậm chí có người hét lên như thế này. chạy về hướng đông ở đó cách xa con sông sẽ an toàn hơn câu chuyện cười thứ ba càng buồn cười hơn một chàng thanh niên trang hoàng lại nhà ở muốn dán giấy dán tường cho phòng ăn không biết cần mua bao nhiêu giấy bản thân lại lười không muốn đo đạc cụ thể bèn sang hỏi ông cụ hàng xóm bởi vì hai hộ có diện tích và thiết kế giống hệt nhau ông cụ trả lời nhà ông đã mua bảy cuộn ông còn nhớ rất rõ mình đã mua giấy dán tường ở một cửa hàng trồng rất nhiều hoa. ông còn cẩn thận so sánh đối chiếu hoa văn. chàng thanh niên không nói thêm câu thứ hai cũng đi mua bảy cuộn. khi dán đến cuộn thứ tư mới phát hiện đã dán kín mức tường rồi. vậy chàng thanh niên bèn tối hỏi ông cụ: sao nhà cháu lại thừa ra ba cuộn? kết quả ông cụ từ tốn trả lời: nói như vậy nhà cháu cũng giống nhà ông đều thừa ra ba cuộn. không rõ chân tướng nhưng vẫn có thể thao thao bất tuyệt, giống như đã đích thân có mặt tại hiện trường, không chút chứng cứ nhưng vẫn khẳng định chắc chắn như đã nắm rõ nội tình. Kết luận của những người này đưa ra không có gì khác là người điếc nghe người câm bảo, người mù nói đã nhìn thấy ma rồi. Nhà văn Chu Quốc Bình đã từng viết Mọi người đều đang mở mắt nhưng không có nghĩa là tất cả đều nhìn thế giới. Rất nhiều người dường như không nhìn bằng mắt của mình, họ chỉ nghe người khác nói. Thế giới mà họ nhìn thấy mãi mãi chỉ là kiểu dáng mà người khác nói. Đạo diễn Dương Đức Sương cũng từng viết lời thoại như thế này trong bộ phim điện ảnh Mạt Trược. Trên thế giới này không một ai biết bản thân mình muốn gì. Mỗi người đều đang đội người khác nói cho mình biết bản thân phải làm việc gì. Bạn cần rất tự tin nói với bọn họ nên làm như thế nào. Trong cuộc sống, thực ra mọi người đều là những người thấp bé đang cố gắng kiễng chân xem kịch để mặc người khác nói ra nói vào. Thế nhưng bộ não là thửa ruộng của riêng bạn, không phải là trường đua ngựa của người khác. Chỉ e rằng trong khi chân tướng còn chưa rõ ràng, phương pháp mà bạn đúc kết ra được là hoàn toàn dựa vào ảo tưởng của não bộ. Vậy là có người truyền bá một cách rất sinh động, Có người tin tưởng một cách không chút nghi ngờ. Hôm nay tung tin một ai đó đã làm chuyện xấu, cả đoàn người xuống và lên án hệt như một tổ ong. Ngày mai có người đứng ra xua tan tin đồn, vậy là lại có một đoàn người hùa theo xóa tội. Hôm nay đọc được một tin tức nào đó mới bùng nổ, liền thao thao bất tuyệt bình luận, chia sẻ thông tin. Ngày mai bị vạch trần, đó là tin giả. lại lập tức kìm vó ngựa mắng chửi kẻ tiết lộ thông tin. Thái độ cần có nhất của người trẻ tuổi trong thời đại mới đó là khi sự thật còn chưa sáng tỏ, cần kiên nhẫn chờ đợi chân tướng. Ví dụ, bạn vô cùng yêu thích một ngôi sao nào đó, nếu có sự thật chứng minh rằng anh ta là một kẻ vô cùng xấu xa, vậy thì bạn cần kiểm điểm lại bản thân mình, tại sao lại mù quáng và cuồng nhiệt theo đuổi anh ta như vậy. Bạn không nên miêu tả bản thân mình thành một người bị hại hoàn toàn vô tội sau khi mọi bí mật của anh ta bị phơi bày. Nếu như trên thực tế, lỗi lầm của anh ta chỉ là do sơ ý nhưng lại bị rất nhiều người phỉ nhổ, mắng chửi, vậy thì bạn không nên hùa theo bọn họ công kích anh ta. Ít nhất bạn cũng không nên lay động niềm tin của chính mình. Trước những thông tin tràn lan và lời đề nghị rẻ tiền, bạn cần giữ vững thái độ thận trọng, Tất cả những điều tôi nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không có nghĩa là sự thật. Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều chỉ là từ một góc độ, không có nghĩa là sự thực. Trong thời đại bùng nổ thông tin và tuổi tác có giới hạn, bạn cần cố gắng để bản thân mình trở thành một người có chủ kiến, không vì giải thích sai lệch mà thay đổi ý nguyện ban đầu, không vì lạnh nhạt mà hoài nghi chính bản thân mình. Cho dù tất cả mọi người đều nói với bạn rằng, Như vậy không đúng, bạn cũng sẽ không đi rời nửa bước hệt như một thân cây. Phàm là những điều nói được, đều có thể nói rõ ràng. Phàm là những điều không thể nói, thì nên vĩnh viễn im lặng. Nghe nhiều, tìm chứng cớ nhiều, bớt tranh cãi, bớt hò hét Đón nhận lời trách móc của mỗi người, nhưng giữ vững quyết định cuối cùng của bạn. Dù sao cho tới thời điểm hiện tại, về vấn đề làm thế nào để sống lâu trăm tuổi, Đáp án của tôi sau khi đã tra từng chứng cứ khắp nơi, đó là mỗi ngày ăn một thịt viên, sau đó ăn nó trong vòng 100 năm. Đừng bởi chưa đợi được tia nắng mặt trời ấm áp mà tự ý cho rằng thế gian này lạnh lẽo. Trong từ điển của tôi, đồ thần kinh là một từ có nghĩa tốt. Mỗi lần gặp Lão Dư, câu đầu tiên của tôi luôn là Đồ thần kinh, chào cậu Lão Dư là bạn thân từ hồi trung học của tôi Lần đầu tiên đến lớp Khi phải tự giới thiệu về bản thân Cậu ấy nói năng khảng khái, rõng rạc Sau đó gây rắc rối cho tất cả các bạn trong lớp Người nào mới lần đầu gặp mặt đã yêu thích tớ Xin mời giơ tay Mọi người đưa mắt nhìn nhau Nhưng không hề động lòng Vậy là cậu ấy liền bổ sung thêm một câu Người nào mới lần đầu tiên gặp mặt Đã không yêu thích tớ, xin mời trồng cây chuối Cả lớp cùng ồ lên cười Cũng chính ngày hôm đó, tôi đã làm một việc kỳ quặc nhất trong cuộc đời mình Tôi đi lên bục giảng, hoàn thành động tác trồng cây chuối trước mặt tất cả các bạn cùng lớp Lão Dư đứng trên bục giảng cười ngặt ngẽo, hét lên Ông bị thần kinh à? Nói ra cũng thấy thật kỳ lạ Tôi và Lão Dư quen biết nhau bao nhiêu năm Thì cũng châm chọc nhau suốt bấy nhiêu năm Mặc dù sau đó chúng tôi đi học đại học ở hai thành phố khác nhau Làm việc và sinh sống ở hai thành phố khác nhau Cũng vẫn cười nhạo đối phương qua điện thoại Cậu ấy chế giễu tôi chân ngắn Tôi chế giễu cậu ấy đầu to Cậu ấy không đọc được văn của tôi Còn tôi lại coi thường các thiết kế của cậu ấy Trong tay cậu ấy có bức ảnh chụp tôi với nét mặt hung dữ khi chơi bóng Trong tay tôi có nguyên tác bức thư tình bị người ta từ chối của cậu ấy. Cậu ấy biết chuyện vào nhầm nhà vệ sinh nữ của tôi ngày đầu tiên đi làm. Tôi biết chuyện cậu ấy còn tề dầm vào năm 21 tuổi. Chúng tôi giữ kín chuyện xấu và những bức ảnh xấu cho nhau. Tình bạn giống như đã hoàn thành một nghi lễ đóng dấu và chứng nhận. Chúng tôi không thường xuyên liên lạc. Thời gian lâu nhất là tới nửa năm không hề hỏi thăm lẫn nhau. nhưng nếu ai đó nhấc điện thoại lên gọi cho đối phương thì một tiếng đồng hồ cũng không đủ để trò chuyện nếu trò chuyện trong một giờ đồng hồ vậy thì chuyện chính sẽ không nói quá 3 phút căn bản đều là tôi cãi nhau với bạn cùng phòng người tôi thích đã thích người khác rồi tôi đã nấu một bữa ăn tối cực kỳ khó ăn tôi đã mua một đôi giày mà cực kỳ yêu thích Chó của nhà tôi ị bậy lên ghế sofa rồi Cây xương rồng tôi trồng đã chết rồi Tình bạn là gì? Chính là lần đầu tiên đã như gặp bạn cũ Gặp lại rồi vẫn như mới gặp lần đầu Chính là không có chuyện gì thì ra sức bôi nhọ đối phương Có chuyện thì ủng hộ đối phương bất chấp cả tính mạng Chính là không cần tỏ vẻ khách khí bề ngoài Cũng không cần phải luôn luôn phòng bị trong lòng Chính là tất cả những nhớ nhung, vụn vặt đều nhận được sự hồi đáp, nhiệt liệt. Tất cả những chuyện nhỏ nhặt vô vị đều có thể trò chuyện rôm giả. Có một người bạn sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống, mọi việc mà bản thân mình phải một mình gánh vác, cũng như những cú sốc mà bản thân mình không thể chịu nổi quả là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời. Thế nhưng trong con mắt của rất nhiều người, Tình bạn bị coi như đám cỏ mọc bên bờ tường, gió của ai thổi mạnh hơn thì nghiêng về phía người đó. Có rất nhiều người cảm khái, tôi có rất nhiều bạn nhưng không có bạn thân, có người thở dài, bạn bè sinh tử giải rác khắp nơi trên trời dưới bể, cùng một thành phố nhưng lại không thể tìm được một người có thể cùng ăn cơm, cùng đi xem phim với nhau. Nhưng vấn đề là, Bạn luôn phải gồng mình lên, tỏ vẻ bất khả xâm phạm và không có gì không làm được Vậy bạn sẽ chỉ đưa ra kết luận là xem ra bạn đã không còn cần tôi nữa rồi Lời nói của bạn trước sau không như một Thái độ đối xử với người khác của bạn luôn không tự nguyện Vậy bạn của bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hóa ra bạn không coi tôi là bạn Tình bạn cũng giống như tình yêu Đều cần vun vén một cách chân thành Bạn chưa từng nghĩ đến việc muốn làm bạn với ai đó suốt đời Vậy thì bạn đương nhiên sẽ không thể hiểu được câu nói của Trần Bội Tư Khi bình luận về Chu Thời Mậu Sưa nay đều không thể nhớ nổi Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quên Bạn không có vận may đến tham dự một buổi tụ tập bạn bè không chút áp lực gì Bạn đương nhiên sẽ không thể hiểu nổi câu thơ của Mộc Tâm Đêm qua có người đưa tôi về, phía trước tương cao ngọn đuốc, sau lưng tiếng sáo thổi vang. Bất cứ chuyện gì bạn cũng muốn giành phần chiến thắng, bất cứ chủ đề gì bạn cũng muốn chiếm thế thượng phong. Bất cứ thiệt thòi gì bạn cũng không muốn gánh chịu. Bạn coi bạn bè là tay tranh luận, là cái thang, là tấm bia đỡ đạn, là sạp hàng hóa rong bên đường, suốt ngày mặc cả so đo với nhau. vậy thì thứ bạn nhận được đương nhiên là mối quan hệ đối đầu gay gắt và một sự quan tâm hời hợt bạn mang theo một tâm thế công danh lợi lộc kinh nghiệm xử thế hiểu đời để tham dự vào các mối quan hệ xã hội vất vả giả bộ tươi cười ngoài miệng khác hẳn trong lòng vậy thì bạn chỉ có thể sở hữu một nhóm bạn không đáng tin không thuần khiết không bền vững Thực ra chân thành chưa chắc đã đổi lại được chân thành Nhưng không chân thành nhất định sẽ đổi lại không chân thành Đãi bôi nhất định sẽ đổi lại đãi bôi Phòng bị nhất định sẽ đổi lại phòng bị Điện thoại di động thú vị như vậy Chương trình truyền hình hay như vậy Ổ chăn ấm áp như vậy Tại sao bạn bè vẫn miễn cưỡng bỏ chúng xuống để đến bên bạn Dầu gội đắt tiền như vậy Mỹ phẩm đắt như vậy Quần áo, giày dép khó tẩy rửa và xử lý như vậy, tại sao bạn bè thà rằng hy sinh nó để ra khỏi cửa đi gặp bạn? Đám đông hỗn loạn như vậy, tuổi xuân ngắn ngủi như vậy, tại sao bạn bè lại lựa chọn việc lãng phí thời gian ở bên bạn? Vì vậy, không nên hễ xảy ra bất cứ mâu thuẫn, liền chiến tranh lạnh, tuyệt giao một cách tùy tiện, hễ chia tách là hào sảng nói, sẽ không gặp lại nữa. Sau đó nói cái gì mà, vì có cắt đứt nên mới có người bạn tốt nhất Vì có chia cắt nên mới có cuộc gặp gỡ mới Tôi muốn nói rằng, lẽ nào không phải vì có nhiều tuyệt giao, Tùy tiện và chia cắt không thể dễ tránh khỏi như vậy Nên bạn mới càng ngày càng không có bạn bè nữa Một lời nhắc nhở đầy thiện ý Dù hớ anh hay lộ rõ sơ hở Hãy dành một chút đằng chui cho những người mà bạn cảm thấy quan trọng mới có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Khả khả thường xuyên buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Mặc dù cô ấy theo chồng về Hàng Châu đã nhiều năm nhưng đứa trẻ trong tâm hồn cô vẫn chưa muốn trưởng thành. Chắc là nghe bạn bè kể quá nhiều về chuyện bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trong khoảng một thời gian rất dài Khả Khả luôn coi mẹ chồng là kẻ thù không đội trời chung. Ngày sinh con, vừa được đẩy vào phòng sinh, Khả Khả đã hết âm mỹ. Bác sĩ và y tá vội vàng hỏi thăm tình hình của cô. Kết quả là cô dơ một mẩu giấy nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay ra. Trên đó viết dòng chữ. Bác sĩ đại từ đại bi, nếu xảy ra điều gì bất chấp, dù đám người ngoài kia nói gì, xin nhất định hãy cứu lấy tính mạng của tôi. Bác sĩ và y tá đều bị cô chọc cười. Thế nhưng một điều khiến Khả Khả không ngờ đến, đó là cô y tá cũng rút ra từ túi áo một mẩu giấy, bên trên có ghi dòng chữ Nếu có mệnh hệ gì, xin hãy giữ tính mạng của người mẹ. Người viết dòng chữ đó lại chính là mẹ chồng cô. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sau đó càng chứng minh rằng Khả Khả đã nghĩ quá nhiều rồi. Có một lần Khả Khả và chồng xảy ra tranh cãi, Cô tức đến nỗi chạy ra ngoài ban công Ngồi khóc một mình Một lát sau cô nghe thấy tiếng mẹ chồng Đang quát mắng chồng mình Mộ tổ nhà mày có khói xanh Mới lấy được một người vợ tốt như vậy Mày lại còn tức giận với nó Mày có khốn kiếp hay không hả Sau đó lại đi tới an ủi khả khả Đàn ông đều không ra thể thống gì Con đừng để ý tới nó nữa Không đáng để con phải bực bội đâu Thấy mẹ chồng bảo vệ mình Như con gái yêu quý của bà Cơn giận của Khả Khả cũng tiêu tan ngay trong chốc lát Có một lần cả nhà cô đi ma cao chơi Chồng cô thích một chiếc tà vạt thêu hoa Mẹ chồng cô lại kiên quyết phản đối không cho mua Bỏ ra hơn 2.000 tệ mua một chiếc cà vạt Con nghĩ con là đại gia chắc Sau đó Khả Khả thử đeo một chiếc ba lô có giá hơn 5.000 tệ Mẹ chồng cô luôn miệng khen ngợi Con đeo cái ba lô này đẹp lắm Sau đó vô cùng vui vẻ rút ví ra mua cho cô chiếc ba lô. Chồng cô giàu dĩ đứng bên cạnh, rốt cuộc ai mới là con đẻ chứ? Tôi muốn nói rằng, mẹ chồng và nàng dâu mặc dù không phải là mẹ đẻ và con gái, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu có thể là mối quan hệ tế nhị nhất, khó xử nhất trên thế giới này. Số người yêu thích và vô cùng hài lòng rất ít. Người gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thì rất nhiều. Vì mẹ chồng tuổi đã cao nên con dâu thường cho rằng bà không hiểu biết, không có tư tưởng. Vì con dâu tuổi còn trẻ nên mẹ chồng thường nghĩ rằng cô không hiểu chuyện, không đáng tin. Cả hai thường mang theo định kiến về sống chung với nhau sẽ chỉ khiến sự bất mãn nho nhỏ và sự lạnh nhạt vô ý ngày càng lớn dần. Vậy là nêu ý kiến, nghĩa là hoàn toàn không hài lòng với mình Cái nhìn né tránh, nghĩa là có chuyện muốn giấu mình Từ chối không làm theo lời mình, nghĩa là không biết tốt xấu Không chủ động nói chuyện với mình, nghĩa là đang giận mình rồi Lâu dần mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu Sẽ từ thi thoảng không hài lòng, nâng lên thành đầy ý thù địch Định hình thành tôi không ưa bạn, cũng không muốn ưa bạn không sợ bạn Hơn nữa cũng không sợ bạn ghét tôi Đúng vậy Đã sai cứ để cái sai luôn rất ngầu Phát ngôn và những lời khay nghiệt Bất chấp cảm nhận của đối phương rất ngầu Đơn phương tuyên chiến rất ngầu Thế nhưng nhẫn nhịn cũng rất ngầu Chăm lo tới cảm nhận của từng thành viên Trong gia đình cũng rất ngầu Lựa chọn đình chiến trước Thế trận nghiêm trọng cũng rất ngầu Ý tôi muốn nói là Đối kháng quả thực quá dễ dàng, nhưng sống một cuộc sống tốt đẹp, yên ả mới thực sự rất ngầu. Bởi vì bạn cần hiểu rằng, mục đích của cuộc sống không phải là dùng cách cùng đến chỗ chết để phân biệt đúng sai, mà là cần tạo cho mình một môi trường sống thoải mái, tự tại, cần tạo cho con trẻ một không gian trưởng thành tích cực, lành mạnh, cần tạo cho nửa kia của mình một không khí gia đình thoải mái, ấm áp. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa hợp là có chủ kiến nhưng không tự chủ trương, có thể nghe góp ý nhưng không nhất thiết phải bắt buộc phục tùng. Là một cô con dâu, bạn cần gần gũi với mẹ đẻ hơn mẹ chồng là chuyện bình thường. Mua nhiều món quà đắt tiền cho mẹ đẻ là chuyện bình thường. Ở bên mẹ đẻ nhiều hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng hy vọng bạn cũng đồng thời hiểu rằng, Mẹ chồng quan tâm tới con trai bà nhiều hơn quan tâm tới bạn Thì là chuyện bình thường Khen ngợi và động viên con trai nhiều hơn bạn là chuyện rất bình thường Tỏ thái độ đứng về phía con trai Dù vô tình hay hữu ý cũng là chuyện rất bình thường Với tư cách là mẹ chồng Bạn có thể yêu cầu con dâu tôn trọng mình Nhưng hy vọng bạn cũng nên hiểu rằng Bạn không phải là mẹ đẻ của cô ấy Đã không sinh ra cô ấy Cũng không nuôi dưỡng cô ấy Ngoài việc cho cô ấy một người chồng Và một chút lễ vật ra Bạn không hề có chút công sức gì Với cá nhân cô ấy cả Vì vậy bạn nên giữ lại Những ý kiến phủ định của mình Đối với con dâu Chứ không nên dương cao ngọn cờ Đều là vì muốn tốt cho các con Mà ra lệnh Bạn nên kiềm chế ý định thù địch tự nhiên Với con dâu Chứ không nên lấy tư cách là Người từng trải để thỏa sức chỉ trích Với tư cách là một người chồng, bạn có thể nói với vợ của mình rằng bà ấy là mẹ của anh, tuổi đã cao rồi nên em nhường nhịn mẹ một chút. Nhưng đồng thời cũng hy vọng bạn sẽ nói với mẹ của mình rằng chúng ta là người một nhà, cô ấy là vợ của con, cũng là con dâu của mẹ vẫn còn non nớt, mẹ hãy bỏ qua một chút. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, nếu đổi thành mâu thuẫn giữa mẹ chồng và chồng hoặc đổi thành mâu thuẫn giữa con dâu và con trai sẽ hòa dịu hơn nhiều người chồng có lòng điều tiết mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn vài phần nếu không thế giới này sẽ có thêm hai người phụ nữ sầu thảm và một người đàn ông đã kết hôn không như ý chỉ e là có một vài người chồng ngốc nghếch lại giống hệt như chiếc vật lửa ở đâu không có lửa thì đốt ở đó Tôi nhận được bức thư của một nam sinh. Cậu ấy nói mình là một nhân viên mới đến làm việc được hơn nửa năm. Trong công ty luôn tỏ ra lễ phép, cần là có mặt ngay. Nhưng hầu như không ai gọi cậu tham gia các buổi tụ tập đồng nghiệp. Trong công việc, luôn chịu thương, chịu khó. Nhưng lãnh đạo lại chỉ phân công cho cậu những công việc lặt vặt. Như photo, cắt dán, chỉnh lý văn bản. Cậu cảm thấy bản thân mình giống như một người ngoài. hệt như một bảo mẫu. Như vậy cũng đành, nhưng dạo trước, công ty lại có thêm một nhân viên mới. Nói chuyện luôn miệng suốt ngày, dù là đồng nghiệp hay lãnh đạo đều bị cậu ta chọc cười nghiêng ngả. Thời điểm khiến chàng trai này sụp đổ là ngày hôm qua, giám đốc bê hoa quả cho mọi người ăn, đã lướt thẳng qua đầu cậu để đưa cho người đồng nghiệp mới. Chàng trai nói với vẻ vô cùng thất vọng, Tôi chăm chỉ làm việc hơn nửa năm trời, vẫn không bằng cậu ta, bợ đỡ ôm chân một tháng. Xã hội coi trọng việc tạo quan hệ thật quá ghê gớm. Tôi trả lời rằng, họ hàng càng năng đi lại với nhau, càng dần gũi. Quan hệ giữa người với người, càng sử dụng, càng khăng khít. Xã hội coi trọng việc tạo quan hệ không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ, bạn không thể thích ứng với môi trường ấy. Tôi muốn nói rằng, thứ thực sự mang lại, để bạn so sánh, không phải là việc người khác giỏi nịnh bợ, biết ăn nói hơn bạn, mà là bạn đã giam giữ bản thân mình trong tâm trạng không cam tâm suốt một thời gian dài, muốn trở nên nổi bật, nhưng thực tế lại tiến triển rất chậm. Điều khiến bạn khó chịu nhất không phải là sự xấu xa của xã hội coi trọng việc tạo quan hệ, mà là bạn chỉ nhìn thấy biểu tượng bợ đỡ ôm chân của cậu ta, nhưng không nhìn thấy thực chất năng lực xuất chúng của cậu ta. Chỉ nhìn thấy cảnh náo nhiệt khi cậu ta trò chuyện khắp nơi, nhưng không nhìn thấy tính chủ động khi cậu ta giao tiếp và học tập. Bất cứ xã hội nào, dù ít dù nhiều cũng đều luôn cúi tạo quan hệ, nhưng không phải chỉ có thế. Phần lớn mọi người đều thích nghe những lời nói hay, nhưng thứ thực sự hữu dụng không chỉ là những lời nói tốt đẹp. Trong xã hội coi trọng việc tạo quan hệ, không chỉ nên chăm chỉ nhìn vào mặt giả tạo của nó, đừng ngại biến một xã hội coi trọng việc tạo quan hệ trở thành một vũ hội hóa trang. Tất cả mọi người đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, có người hung ác dữ tợn, có người nhởn nha nhởn nhơ, có người dương dương đắc ý, có người tươi cười rạng rỡ, không ai biết phía sau tấm mặt nạ kia là một con người như thế nào. Thế nhưng nếu bạn tiếp xúc với mọi người bằng sự chân thành, vậy thì bạn vẫn có thể gặp được một người bạn hoặc là rất thú vị, hoặc là rất hữu dụng. Cũng giống như một tác giả đã từng nói, xã hội chỉ yêu những người mạnh khỏe, thông minh, dám liều mạng, ai kiên nhẫn với mẹ chồng mẹ đẻ, chỉ cần nhìn là biết ngay. Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều biến thành việc công, lợi dụng lẫn nhau. Còn về việc thế thái lạnh lùng, tình người bạc béo cũng đều là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là bạn cần rèn luyện được bản lĩnh thực sự, cần phải qua ngày đầu tư thời gian và công sức, chứ không phải là ngày qua ngày trốn tránh và oán trách. Tôi muốn nói với một vài nhân viên mới có chí tiến thủ rằng, nếu một ông chủ hào phóng nói chuyện tiền bạc với bạn, vậy thì khi ông ấy nói với bạn về lý tưởng, Bạn nhất định phải chăm chú lắng nghe, bởi vì rất có khả năng bạn đang nằm trong kế hoạch tương lai của ông ấy. Chỉ e là ông ấy nói về lý tưởng với bạn, chứ chưa từng nói tới chuyện tiền nông. Nói theo kiểu hiện đại có nghĩa là không muốn cho bạn bất cứ thứ gì, lại muốn bạn làm tất cả mọi việc. Tôi muốn nói với một vài ông chủ có dã tâm rằng, nếu một nhân viên nói chuyện tiền nông với bạn một cách vô cùng tự tin... Vậy thì bạn nhất định phải hồi đáp một cách có thành ý Bởi vì anh ta có tới 8-90% năng lực có thể giúp bạn kiếm tiền Chỉ e là có một vài nhân viên Xưa nay chưa từng đòi hỏi chuyện tiền nong Cũng chưa từng bỏ công bỏ sức ra làm việc Điểm tàn khốc của hiện thực nằm ở chỗ Dù bạn có cố gắng hay không Một khi bạn làm hỏng việc Nhất định sẽ có người nghĩ rằng bạn không đủ cố gắng Còn điểm tốt đẹp của hiện thực Nằm ở chỗ Cho dù bạn từng vô cùng hèn mọn Một khi bạn đạt được thành tích Cả thế giới đều sẽ vui mừng Hòa nhã với bạn Đối diện với hiện thực cuộn trào mãnh liệt Rất nhiều người thường cảm thấy Bản thân mình bé nhỏ và bất lực Cảm nhận được sự lớn mạnh Và vô lý của hiện thực Vậy nên vừa gặp điều bất bình Đã nghi ngờ mọi điều bất bình Chính nghĩa và mọi quy tắc vừa gặp sự lừa dối đã nghi ngờ tất cả những điều chân, thiện, mỹ, vừa gặp phải một người không thể nói chuyện được liền vội vàng chia rẽ đôi đường vừa gặp phải chuyện không như ý liền ủ ê dầu dĩ khó tự mình thoát ra được sau đó một chút biến cố nhỏ đã khiến trái tim bạn thắt lại, một chút lời đồn đại đã khiến bạn đề cao cảnh giác kết quả là vụ dạ của bạn càng ngày càng hẹp hòi trái tim của bạn Càng ngày càng mềm yếu, thái độ sống của bạn càng ngày càng tiêu cực. Lâu dần, bạn trở thành một người có trái tim thủy tinh, còn mắc thêm căn bệnh chứng rối loạn hoang tưởng nữa. Nhưng tôi muốn nói rằng, sống trong thế giới đầy những điều lạ lùng này, ai cũng sẽ phải chịu một chút ấm ức, ai cũng sẽ có chút đau thương, ai cũng đều như vậy. Ai chưa từng gặp phải tình huống máy bay, bay trễ giờ? Ai chưa từng bị trộm cướp Ai chưa từng lên rừng hay về vùng nông thôn Ai chưa từng bị người khác bắt nạt và phụ lòng Ai chưa từng gặp phải một đồng nghiệp không có trách nhiệm Ai chưa từng vài lần cố gắng không mang lại kết quả Ai chưa từng gặp phải vài cấp trên khiến người khác cảm thấy chán ghét Ai chưa từng bị bố mẹ hiểu nhầm Ai chưa từng có vài cuộc tình không có dấu hiệu dạng nứt Nhưng vẫn chia tay Ai chưa từng có vài người bạn chia rẽ đôi đường Chính bởi hiện thực vốn không hoàn mỹ Thế nên mới đáng để bạn nỗ lực vì nó Cũng chính bởi cuộc sống sẽ không luôn thuận buồm xuôi gió Thế nên bạn càng cần phải duy trì tinh thần lạc quan Đón nhận hiện thực mới được hiện thực chào đón Tin vào những điều tốt đẹp thì mới gặp được những điều tốt đẹp Đừng để bản thân mình dừng chân và lưu lại một xó xỉnh hôi thối và ẩm ướt Rồi nhầm tưởng rằng cả thế giới đều như vậy Không đúng vậy đâu, thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp Đang chờ đợi bạn phát hiện và cảm nhận Khi cuộc sống giơ lưỡi dao sáng quắc lên với bạn Không nên lần nào cũng bị nó dọa cho phát hoảng rồi bỏ chạy Mà cần thể hiện yên nhẫn tin rằng nó sẽ mang đến một miếng bánh gato nữa Nếu bạn là người như vậy, sẽ có thể hài hước tự trào khi không có người cổ vũ Vẫn có thể trượng nghĩa giúp đỡ sau khi phải chịu thiệt thòi Vẫn có thể ung dung điềm tĩnh khi không được hoan nghênh Vẫn có thể một lòng một dạ khi không được hồi đáp Có người cảm thấy như vậy rất đau lòng, có người vì thế mà trở nên khác biệt Thời gian chỉ là một ông lang băm, tự xưng là có thể chữa được bách bệnh. Từ giao khi kể chuyện thường thích đệm thêm các câu chuyện khác. Ví dụ như hôm qua, cô ấy nói chuyện với tôi về bố của mình, nhưng lại bắt đầu từ ông chồng khó ưa. Từ giao hỏi chồng cô ấy, gói snack khoai tây vị dưa chuột của em đâu rồi? Ông chồng đang nghịch điện thoại nói, không biết. Từ giao truy hỏi, anh ăn rồi đúng không? đối phương đáp làm gì có chắc là em đã ăn rồi đấy chứ từ dao tỏ vẻ không vui hét lên một câu lợn ăn đấy đối phương cũng cao giọng là lợn ăn đấy hai người không ai chịu nhường ai sau đó lặp đi lặp lại tới 8 lần ông bố đang dọn dẹp nhà ở trong bếp nói xen vào bố đã ăn đấy từ dao cứ cười trộm mãi mới thôi Sau đó lại lôi máy tính bảng ra xem được nửa tập phim thì bố cô xong việc bước ra từ phòng bếp. Từ dao nói, bố, bố ngồi nghỉ ngơi chút đi. Bố cô chỉ vào túi rác đang cầm trên tay, nói, đợi bố xuống dưới nhà vứt rác này đã rồi nghỉ sau. Nhìn dáng bố khom lưng xách túi rác bước ra cửa, trái tim cô khẽ nảy lên chỉ bởi vì một chữ đợi. Cô ấy nhấn mạnh vào việc bố cô quen dùng mẫu câu, đợi, thì... Khi cô vào trung học, ông thường nói, đợi khi nào con vào đại học thì bố yên tâm rồi. Sau khi vào đại học, ông thường nói, đợi khi nào con tốt nghiệp, tìm được việc làm thì bố được hưởng phúc rồi. Sau khi cô có việc, ông lại nói, đợi khi nào con kết hôn thì bố yên tâm rồi. Kết hôn xong, ông vẫn chưa hết bận rộn. Đợi khi nào con sinh con Thì bố không còn phải lo lắng nhiều nữa Sau khi Từ Giao sinh con Ông lại nói Đợi khi nào con của con đi học Thì bố hoàn toàn được giải phóng rồi Từ Giao nói với tôi Tôi đón bố đến nhà mình Để được bố được an hưởng tuổi già Kết quả bố lại chẳng khác gì một bảo mẫu Lại chăm sóc cháu Lại làm việc nhà Muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được Thật sự không biết phải khuyên nhủ ông như thế nào Tôi trả lời Bạn không cần khuyên giải gì hết Bạn hãy sống thật tốt Dù bố bạn làm gì, ăn gì, ở đâu Đều là đang an hưởng tuổi già Nếu cuộc sống của bạn không tốt Cho dù ông ấy sống trong hoàng cung Ăn đủ sơn hào, hải vị Cũng vẫn bị dày vò Nói theo cách khác Bạn không vui vẻ mới là bất hiếu Bạn không hạnh phúc Chính là phụ lòng Thời gian là một ông lang băm, nó không thể chữa trị nỗi lo lắng, lãng phí thời gian của ba mẹ đối với con cái. Mặc dù mỗi sự việc mà ba mẹ mong đợi đều đến đúng hạn, nhưng bởi vì sự quan tâm dành cho con cái không hề thuyên giảm nên vẫn chỉ hoãn lời hứa. Họ cố gắng trong công việc gánh vác thêm việc gia đình, dùng đôi vai để gánh chịu áp lực mà độ tuổi và vai trò mang đến cho họ. Họ cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau, nhưng vì có người họ muốn che chở nên giả bộ như không có chuyện gì, mệt mỏi nhưng vẫn coi ngọt như đường. Vậy còn bạn thì sao chứ? Có phải cũng đang sử dụng mẫu câu đợi thì một cách thường xuyên? Hồi nhỏ, thể thốt nói rằng đợi khi nào trưởng thành thì con sẽ mua nhà cho bố mẹ, đợi khi nào con có tiền thì sẽ mua máy bay to cho bố mẹ. Sau đó, bạn đi xa vài chuyến liền hứa hẹn với họ một cách đầy khoe khoang. Đợi khi nào có cơ hội thì con sẽ đưa bố mẹ tới nơi đó. Đợi khi nào có tiền thì con sẽ đưa bố mẹ đi ăn món này. Sau đó nữa, bạn làm ăn sinh sống ở nơi xa, giọng điệu vẫn không hề thay đổi. Đợi khi nào được nghỉ thì con sẽ về nhà chơi thêm vài ngày. Đợi xong kỳ bận rộn này, Thì con sẽ đưa bố mẹ đi du lịch Thậm chí Con có người bởi vì cha mẹ không thể đáp ứng Về mặt kinh tế Con vô cùng ấm ức Cảm thấy cuộc sống của mình Bị cha mẹ kéo tụt lùi Trong lòng thầm nghĩ Nếu mình có bố mẹ tài giỏi Nhất định sẽ thành công hơn Tụi bạn cùng trang lứa Hỡi những đứa trẻ ngốc nghếch khắp thiên hạ Bạn đến với thế giới này Không chỉ để ham thích, hưởng lạc Mà còn đến để trả nợ Chủ nợ của bạn không chỉ có tiền thuê nhà, tiền mua xe và các khoản phí phải trả định kỳ khác, không chỉ có bạn đời, con cái của bạn, không chỉ có vùng đất mới hay ước mơ của bạn, còn có cả cha mẹ của bạn nữa. Trước thời gian vô tình, sự trưởng thành của con cái luôn song hành với sự già nua của cha mẹ. Con cái đủ lông đủ cánh một cách vô thức, còn cha mẹ lại lặng lẽ già đi. Có người nói, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đây cũng là lý do cần lắp thêm một dầu tẩy cho bút chì Nhưng trong chuyện hiếu và thuận, công cụ bạn sử dụng khi phạm sai lầm là dao khắc, là sơn dầu, là các loại tẩy thường sẽ không phát huy tác dụng. Đừng quên, phận làm con cái là có thời hạn. Vào một đêm khuya, cô đê bỗng nhiên nói với tôi, Anh Dương ơi! Em buồn quá ban nãy vô tình truy cập vào trang Weibo của bạn trai cũ Biết anh ấy đã có người yêu mới rồi Cô gái đó xinh hơn em Gia cảnh tốt hơn em Dịu dàng hơn em Em biết em không xứng với bạn trai cũ Nhưng cũng đã ở bên nhau hơn 3 năm rồi Cũng đã bỏ nhiều công sức vun vén Vì vậy dù chia tay hơn nửa năm Nhưng em vẫn nhớ anh ấy Em sắp thi rồi Nhưng chẳng còn chút tâm trí nào cả Đọc sách không thấy nhập tâm, cảm giác bản thân mình thật là vô dụng. Tôi trả lời cô ấy, Ừ, um, bạn quả thực rất vô dụng, vậy đừng đọc sách nữa, tiếp tục tưởng nhớ anh ta đi. đợi bạn lãng phí hết tháng này thì không cần phải thi nữa. Cô nói, Câu trả lời này không đủ sắc bén có loại nào không còn gì thê thảm hơn nữa không? Tôi trả lời, Bọn họ rất ngọt ngào, Có tính không? Cô ấy gửi trả lời bằng một loạt hình đang che mặt, sau đó nói tiếp. Quá tàn nhẫn rồi, thế nhưng anh Dương này, chẳng phải người ta đều nói thời gian sẽ chữa lành tất cả sao? Tại sao em vẫn không thể quên được anh ta? Tôi trả lời, thời gian không chữa trị bất cứ điều gì, nó chỉ mang đến cho bạn cơ hội tạm nghỉ để bạn xử lý vết thương. Trong thời gian đó, Vẫn còn xảy ra vài chuyện khác Cũng giống như một trận tuyết lớn Phủ hết lớp này đến lớp khác Lên vết thương Nhưng đó chỉ là việc che phủ Vết thương vẫn chưa được chữa trị Chỉ cần bạn muốn đào bới Sẽ đào bới được một chút đau thương Và không cam tâm Tôi biết Có người khuyên bạn nên đi du lịch Đi uống say, đi mua sắm Đi tìm người yêu mới Nhưng sau khi đi du lịch về Vẫn cảm thấy hụt hẫng Sau khi tỉnh rượu, vẫn rất đau khổ Lúc số dư trong tài khoản bằng không lại rất buồn bực Khi tỉnh dậy rồi mới phát hiện ra mình không hề có tình cảm mới Bấy giờ bạn mới phát hiện ra rằng thời gian không hề đáng tin cậy Còn có người sẽ an ủi bạn rằng Đều là chuyện đã qua rồi Nhưng khi bạn đọc sách, lại phát hiện ra anh ấy có trong từng con chữ Khi bạn đi đường lại phát hiện ra anh ấy lẫn trong dòng người. Khi bạn xem phim lại phát hiện ra anh ấy trong câu chuyện. Khi bạn đi ngủ lại nhìn thấy anh ấy trong giấc mơ. Vậy bạn có tự hối hận trách rằng anh là giấc mơ suy tính hơn thiệt của em. Em là người có thể có, có thể không của anh. Suy cho cùng, mũi tên xuyên qua sông núi này đều nhắm chúng vào người nặng tình mà thôi. Thực ra, thứ có thể thực sự chữa lành vết thương cho bạn xưa nay không phải là thời gian, mà là thấu hiểu. Hiểu rõ bản thân mình còn có rất nhiều việc quan trọng cần làm, vì vậy không nhắc lại chuyện cũ nữa. Dừng lại ở đây nhé! Hiểu rõ thời gian đang sầm sập lao về phía trước, chỉ cần không quay đầu nhìn lại, vậy thì quá khứ sẽ không thể xuất hiện lại nữa. Hiểu rõ cuộc sống vẫn cần tiếp tục, Hiểu rõ suy nghĩ, cảm nhận và tiêu chuẩn của mình Rồi cũng sẽ thay đổi Hiểu rõ đã lên nhầm chuyến xe Thì là nhầm rồi Không thể vì đã trả tiền vé Mà từ chối xuống xe Điều đó sẽ chỉ khiến bản thân mình Sai càng thêm sai Sẽ không vì bạn nhảy ngớ Đêm mong Nhớ nhung khôn nguôi Mà người ta biến thành người đúng Nhưng không thể phủ nhận rằng Người cũ Cũng là người bạn đã từng yêu thương tha thiết Sẽ không vì bị chặn số, bị đoạn tuyệt Mà trở thành một người không liên quan Ký ức trong quá khứ Sẽ như những chiếc đinh ghim lưu lại trên bục thời gian Nhưng mừng là nhất định Sẽ có ký ức to lớn hơn, tốt đẹp hơn xuất hiện Chiếc đinh ghim trước đó Sẽ dần trở nên nhỏ nhoi không đáng nhắc đến nữa rồi Trong thuyết bông hoa đẹp kỳ lạ Mã Đông đã nói một câu Theo dòng chảy của thời gian, chúng ta cuối cùng sẽ tha thứ cho những người từng gây tổn thương cho mình. Thái Khang Vĩnh liên bổ sung thêm, đó không phải là tha thứ, đó là thôi cho xong. Đúng vậy, thời gian không thể chữa lành thứ gì, chỉ khiến những việc chúng ta từng cảm thấy vô cùng quan trọng trở nên không còn quan trọng như thế nữa. Rất nhiều người nói rằng, thời gian là sát thủ của tình yêu. Cho giàu, trong chính thời gian khiến đôi bên trở nên không còn đáng yêu nữa Thực ra thời gian chỉ là vật tế thần Sát thủ tình cảm thực sự chỉ là hờ hững Bạn thờ ơ với những điểm tốt của anh ấy Nhưng lại oán trách anh ấy đối xử với mình không giống trước kia Bạn nghĩ rằng thói quen xấu của mình là chuyện bình thường Còn gặp ai cũng nói rằng bản thân mình cuồng dại vì yêu Chân tướng của việc lâu ngày sinh ghét Không phải là lâu ngày mà là ngay từ đầu hai người đều quá giỏi ngụy trang Vì vậy hình ảnh của nhau trong mắt đối phương luôn là đáng yêu và tốt đẹp Vì vậy khi một người mới gặp bạn lần đầu đã nói rất yêu thích bạn Xin đừng vội đáp ký Bởi vì anh ta chỉ yêu thích bạn trong tưởng tượng của anh ta Nhưng trên thực tế bạn có thể rất khó để trở thành một hình ảnh giống với tưởng tượng ấy Thế nên khi bạn vô cùng yêu thích hoặc vô cùng căm ghét một ai đó, xin đừng dễ dàng nói từ vĩnh biệt. Bạn vốn không biết vĩnh viễn là bao lâu. Người mà bạn yêu đến nỗi chết đi sống lại, có thể chỉ vài ngày sau đó, ngay cả giọng nói của anh ta, bạn cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Kẻ đều giả mà bạn hận tới tận xương tủy kia, có thể 2 ba tháng sau đó, ngay cả họ của anh ta, bạn cũng không thể nhớ nổi. Nói cách khác, thời gian không chữa lành vết thương và căn bệnh của bạn, nhưng trên thực tế, nó lại làm dịu đau khổ và căm hận của bạn. Khi bạn trải qua cuộc rèn luyện này, bạn sẽ không còn mong đợi thời gian thu xếp cho bạn một người thập toàn, thập mỹ nữa, mà dồn hết sức để trở thành mẫu người mình yêu thích. Bạn mới có thể có được những hiểu rõ, khiến bản thân mình thanh thản mới có thể chuyển từ cô đơn, không nơi nương tựa, thành độc lập tự cường và không còn những giấc mơ hão huyền cùng những suy nghĩ không thực tế. Tên gọi, giọng nói, nụ cười, bóng dáng, dáng hình của người đó đã không còn đặc biệt nữa. Không có anh ta, bạn cũng có thể tự mở nắp chai, tự về nhà, có thể một mình đi ngắm núi, ngắm sông, có thể ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, ung dung tự tại. Nói như vậy, không có mối tình nào là lãng phí thời gian cả. Nếu nó không mang đến điều bạn mong muốn, vậy thì nó nhất định đã cho bạn biết rằng bản thân bạn không muốn có thứ gì. Một chàng trai viết thứ riêng cho tôi nói rằng cuộc đời của cậu ấy đã bị hủy hoại rồi, đi làm thì không có động lực, toàn làm những công việc không cần phải động não cũng có thể hoàn thành, về nhà lại chẳng có hứng thú. Hơn nửa năm trời không tham gia một buổi tụ tập nào Cậu ấy nói ngày nào cũng cảm thấy buồn bực, vô vị, cũng rất bơ vơ Không biết cần phải cố gắng như thế nào, cũng không cam tâm cứ sống qua ngày như vậy Cậu ấy có vẻ như rất kích động khi miêu tả lại cuộc sống gần đây của mình Vì vậy dùng rất nhiều dấu phẩy Vận may của tôi gần đây quá tệ Tựa như bị chúng ta một chút tiện không vui cũng bị tôi phóng đại lên cho tới khi khiến tôi suy sụp. Ví dụ như sáng sớm hôm nay, tôi đợi nón bấc, đứng bên đường vẫy xe. Rất lâu vẫn không vẫy được xe. Bỗng nhiên xuất hiện một con pupo cứ ngồi tôi sủa váng lên. Chủ nhân của nó tươi cười kéo nó đi. Tôi giả bộ rất điềm tĩnh. Đợi đến khi nó đi xa rồi, tôi bỗng nhiên bật khóc. Cảm thấy cả thế giới này đều đang bắt nạt mình. Sau đó, hàng loạt những chuyện đau lòng trước đây, ùa về trong đầu tôi, bao gồm cả vài lần thất tình, bao gồm cả những trở ngại khi đi xin việc, bao gồm cả những cái lừa nguyết và thiếu kiên nhẫn của lãnh đạo. Tôi đã nghĩ một cách vô cùng bi quan rằng bản thân mình quá thất bại khi làm người, cuộc đời của mình sắp bị hủy hoại rồi. Sau đó, câu nói của cậu ấy nện vào tôi như nện vào một cục gạch. Anh cảm thấy cuộc đời của tôi còn có thể cứu vãn được không? Anh cảm thấy ngày mai của tôi có thể trở nên tốt đẹp hay không? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại ba câu hỏi. Đã bao lâu rồi bạn không nghiêm túc đọc hết một cuốn sách? Đã bao lâu rồi bạn không chủ động gọi điện thoại cho bạn bè? Bao lâu rồi bạn không thử thách bản thân mình? Tôi muốn nói là ngày mai của bạn liệu có tốt đẹp hơn hay không? Dựa vào việc hiện tại bạn đang buồn bã bao nhiêu, đang hoang mang bao nhiêu, Và nó dựa vào việc bạn đã làm gì Bạn muốn vượt trội hơn đám bạn cùng trang lứa một chút Bạn không thể mong đợi tất cả mọi người đều lùi xuống một chút Mà bạn cần cố gắng hơn họ, kiên trì hơn họ Bạn muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình Không phải là ngồi đợi cá coi tới giúp đỡ, vận xui kết thúc Mà là sẵn lòng tiêu tốn thời gian và sức lực Sẵn lòng thử thách bản thân mình Cá coi hữu hiệu nhất Là để đổi vận, là nỗ lực chiêu thức hữu dụng nhất Để đẩy lùi vận hạn xui xẻo Là càng thêm nỗ lực Chỉ e là trong sâu thẳm lòng mình Bạn vừa ngưỡng mộ bản lĩnh Cơ thể, địa vị Hoặc tài hoa của người khác Vừa chói tay chói chân của mình lại Nhốt trong ổ chăn Trong trò chơi điện tử, trong điện thoại Trong ký ức Sau đó lại ủ ê, dầu dĩ Đợi thời gian tới cứu viện Trong lòng luôn nghĩ Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió lành, đông có tuyết, bốn mùa như tranh. Nhưng hiện thực lại là, xuân mệt, hạ chán, thu phiền, đông ngủ, bốn mùa như mộng. Năm tháng xanh thắm hệt như chiếc máy ảnh với hiệu ứng làm đẹp. Nó khiến bạn tự tin một cách bí ẩn, khiến bạn cảm thấy tiền đồ tươi sáng, nghĩ rằng sẽ có một ngày, thế giới là của mình. cho rằng hết vận hạn trước mắt, quãng đời còn lại sẽ luôn bằng phẳng. Nhưng cùng năm tháng trôi đi, khi bạn đi tới tương lai của mình, bạn có thể sẽ cảm nhận được sự vô tình của nó và sự bất lực của bản thân mình. Thời gian sẽ không cứu giúp bạn, cá coi cũng không thể. Nếu bạn không nỗ lực một cách tỉnh táo, không có những hành động thực tế một cách tuần tự, vậy thì tương lai chẳng có gì đáng để mong đợi. ngày mai cũng sẽ không tốt hơn thứ tốt nhất chẳng qua cũng chỉ là thao tác copy paste của tình trạng quẫn bách trước mắt của bạn mà thôi đương nhiên rồi nếu bạn cảm thấy đau khổ và buồn giàu có thể thay đổi một chuyện nào đó trong quá khứ hay trong tương lai Vậy thì xin mời bạn tiếp tục đau khổ và buồn giàu trên Weibo có một đoạn hỏi đáp như thế này nếu có thể quay trở lại lớp 11 Bạn sẽ nói với bản thân mình điều gì khi còn 4 phút nữa là bắt đầu giờ học? Câu trả lời nhận được nhiều lượt yêu thích nhất là Hỡi tuổi niên thiếu, bừng bừng khí thế, hy vọng có thể cầm gươm giết rồng, ta đã làm người thất vọng rồi Con người là sinh vật giỏi ảo tưởng và hối hận nhất Khi bạn còn ngây thơ, chưa hiểu biết nhiều, bạn đầy áp hiếu kỳ với vạn vật, muốn ăn những món ăn ngon nhất muốn đi đến những nơi xa nhất. Bạn cảm thấy bản thân mình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục trước quyền lực và tiền bạc. Nhưng đến khi bạn hiểu sơ qua ba phần của thế gian này, lại muốn biến mình thành một bạn nhỏ chưa có chút hiểu biết gì. Khi bạn đang hưởng thụ, hàng nghìn hàng vạn tình yêu thương dồn hết cả vào mình, bạn lại càng gắng sức muốn biến thành một người lớn không bị trói buộc, Bạn dám yêu, dám hận, dám lỗ mãng. Muốn có một mối tình rầm rộ Muốn có một cuộc đời tự nhiên, khoáng đạt Bạn cảm thấy bản thân mình sẽ mãi mãi trung thành với tự do Mãi mãi yêu hận rõ ràng Nhưng đợi đến khi bạn trở thành người lớn đức hạnh đó Bạn lại nhận một nỗi Không thể tạo ra một cỗ máy thời gian Để đưa bản thân mình trở về thời niên thiếu Thời gian chỉ là một ông lang băm Tự xưng có thể chữa được bách bệnh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 Bạn sẽ không mong mỏi vận may trong sự nỗ lực, sẽ không ngốc đến mức độ dùng thời gian quen biết dài hay ngắn để đo lường tình cảm, sẽ không đạt đến mức dùng số lần hẹn thề để đo lường sự trung thành, sẽ không tốn sức lực để tô son chát phấn cho quá khứ, cũng sẽ không lãng phí sức lực để sáng tạo tương lai theo tưởng tượng, mà sẽ quan tâm, nỗ lực để sống tốt trong hiện tại. Muốn có điều gì? Hãy bắt đầu cố gắng giành lấy từ hiện tại. Mất đi điều gì, hãy coi như xưa nay chưa từng sở hữu nó. Khi đã nghĩ thông suốt điều này, cũng chẳng còn gì phải băn khoăn hay suy nghĩ nữa. Ồ, đúng rồi, tốt nhất là không nên mơ tưởng quay trở lại lớp 11. Với học thức của đại bộ phận mọi người hiện nay, tốt nhất là nên quay trở lại thời mẫu giáo. Bởi vì nếu thực sự quay trở lại lớp 11, bạn rất có thể sẽ bị nhà trường khuyên thôi học vì thành tích học tập quá tồi